và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ tưởng r r ù n Sơn Thành Tiên Tôn g t Đức tượng r u Thu n g n Thánh Cạn g vật tộc ta t ư này hết sức quen thuộc từ khi phù ngọc thu có thần trí thì luôn thấy cạnh này của phù b ạ c hạt tất cả linh thú lớn bé ở văn u cấp bất kể có lông hay không thành tinh hay chưa cả ngày đều súng xít vây quanh phù b ạ c hạt như trực cơm dường như mùi hương tỏa ra từ phụ bậc hạt làm chúng bị nghiệt cỏ đuổi cũng không đi lúc còn làm cỏ phụ ngọc thu không hiểu mùi hương kia giờ biến thành chim vẫn không cách nào hiểu được ma lực từ mùi lá của phụ bậc hạt hải toàn báo tuyết hít xoay sơ phấn khích phụ ngọc thuốc quả thực không muốn thấy nhưng trái tim treo cao rút cuộc đã hạ xuống có phụ bậc hạt ở đây thì y khỏi cần lo lắng nữa phù ngọc thu duỗi c ả n h bán vào lồng sắt vui vẻ g ọ i phù bạch hạc bạch hạc t ứ c a ta là ngọc thu đây mau thả ta ra ngoài đi phù bạch hạc lười biển quay đầu nhìn l ư ớ t qua một lọn tóc mềm mại rũ xuống x ư ơ n g quay xanh của hắn lộ ra vệ gợi cảm khó tả người hắn trầm ngâm nhìn chim trắng vẻ mặt phù ngọc thu đầy chờ mong phù bạch hạc nói con chim trắng này h á t cũng hay đ ấ y phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi phù ngọc thù tức giận gần chết ra sức đặt cánh vào lồng phù bạch hạc giận rồi à phù bạch h ạ đổi tư thế đôi chân trần xem tập chủ báo tuyết như tấm thảm lười biếng dựng vào trên giường mỹ nhân vẫy tay mồ cái đem tới cho ta xem nào báo tuyết bị mùi hương trên người phù bạch h ạ làm đầu vắng mắt hoa điên cuồng vẫy đuôi tha lồng sắt tới phù bạch h ạ ghét bỏ nhìn lúc qua lồng sắt sập sệ thấy chim trắng đẹp không tùy vết thì ra báo tuyết mở khóa thả phù ngọc thu ra ngón tay dài mặn cảnh trắng mãn của phù ngọc tuyết nhẹ nhàng nâng phù ngọc thu trên lòng bàn tay phù ngọc thu cũng không chạy mà xoe cánh liều mạng chip chip với hắn để hắn nhận ra mình phù bạch hạc hứng thú hỏi rốt cuộc người đang hót hay đang nói gì vậy phù ngọc thu điền t u ế t không lựa lời nữa mà t u n ra một trang dây leo dây leo dây leo chip chip chip phù bạch hạc mở nụ cười mặt tuyệt mỹ diễm lệ có đôi nét giống với phù ngọc thu thì ra là đang hót hay thật đấy hót thêm một bài nữa đi phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu giận sôi gan hung hăng mổ mạnh ngón tay phù bạch hạp một cái phù bạch hạp đi đâu cũng có cả đám linh thú vây quanh dù ở văn u cốc hay hạ giới đều chưa từng chịu khổ nên ngón tay cực kỳ non mềm chỉ mổ mộ một cái cũng đủ làm máu tươi lập tức ứ ra đồng tự dựng thẳng của tộc chủ yêu tộc đang hít say xưa đột ngột coi lại h ô n g tự nghe răng chừng chim trắng rồi phát ra tiếng gầm của giả thú phù bạch hạc hờ hững đạp mạnh làm báo tuyết lập tức ngã xuống lại máu t ư chạy dọc theo ngón tay phù bạch hạc chăm chú nhìn hồi lâu rồi đột nhiên đưa lên môi thẻ lửa lín nhẹ lộ ra vẻ quyến rũ đời mê hoặc phần h à n vân nói dùng thủy liên t h a n trên mình chim trắng này có thể giết tin tôn à phù bạch hạc lơ đãng nói đúng không tộc chủ yêu tộc trở mình hóa thành một nạn nhân cao gầy khi hắn biến thành người không còn vẻ u mê như lúc nãy mà trái lại giống hình người dạng chó to lên vẻ lặng lẽo không giận tự uy lắng đọng lâu năm đúng vậy thế còn chờ gì nữa p h ụ bạch hạc háo hức xem náo nhiệt giết hắn đi ngươi đang sợ gì chứ tộc chủ yêu tộc tư vi của tin tôn kia cào thầm khó lường t ô cử trọng t h ê n xuống hệ giới bị áp chế tư vi vẫn có thể dễ dàng ngăn chặn mưa lửa nếu mạo hiểm giết hắn thì phù b ạ c h ạ c gật đầu đồng tình ừ bởi vậy ngươi mới bắt chim trắng này để ôn hòa thương lượng với hắn trả lại mùa đông chứ gì t ậ p trưởng nhớ hoài hắn tự hỏi bắt chim trắng này về có phải là điều đúng đắn hay không phù ngọc thu thờ ơ lạnh nhạt tuy y ghét dìm là sống nhưng chưa bao giờ muốn hắn chết cả đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên một giọng nói quen thuộc Hắn chỉ hết thôi. não mặn là đà p h ư ợ ngọc Hành lạnh nhạt đợt đầu với tộc chủ tuyết. Chỉ cần đem Thủy Thanh nhất định có thể lấy mạng hắn ở hạ、giới. Phụ vào Vân cần Liên mạng n với đẩy đợt đầu đem tuyết. lấy cửa tộc có ra rồi dưới. báo g ở thu vừa thấy phượng h à n h vân thì tức giận muốn n h e rằng đôi mắt đậu đen c ầ m tức trừng hắn phù b ạ c hà h chậm rãi bút ve bộ lông xù to của phù ngọc thu rồi lườm phượng h à n h vân một cái chim trắng này chẳng có tu vi gì bên cạnh cũng không có ca o nhân giúp đỡ nếu dùng thủy liên thành có thể giết chết tin tôn thì sao ngươi không tự mình ra tay đi tôi gì phải chia miếng ngon với yêu tộc phương hành vân hỏi ngươi là ai tộc chủ yêu tộc thản nhiên đáp thánh vật của tộc ta phương hành vân nhíu mày thánh vật thánh vật gì mà có thể t h a túng tộc chủ yêu tộc canh tân tình nguyện thần phục h ắ n cũng không hẳn là chia miếng ngon phương hành vân điển tĩnh nói là hợp tác mới đúng yêu tộc có mưu đồ ta cũng có mưu đồ chẳng là yêu tộc không làm gì mà chỉ muốn ăn sẵn nằm ngửa thôi sao tộc chủ lạnh lùng nói xuân h ạ a thu đông bốn mùa luân hồi gia thiên đạo ban tặng mà đ à o lại thứ vốn có cũng gọi là mưu đồ sao p h ư ơ n g hành vân nói nhưng tam giới đều bị tin t ô n khống chế hẳn ăn mùa đông không nên tồn tại thì có thể nhẹ nhàng cướp đi đồng tự dựng thẳng của tộc chủ yêu tộc lập tức coi lại thành một chấm nhỏ p h ư ơ n g hành vân đang uy hiếp hắn nếu không làm gì mà để phượng h à n vân tự mình đặt ngôi tin tôn thì có lẽ mùa đông vẫn sẽ không trở về hắn đang buộc yêu tập lựa chọn tàu kiểu yêu tập siết chặt tay nơi thất hợp nhất dành cho báo tuyết vốn là núi tuyết nhưng từ hơn hai mươi năm trước tin tôn phát điên cướp đi mùa đông trong một đêm thì cả hạ giới quanh năm đều như mùa xuân yêu tập nhẫn nhịn lâu như vậy mới chờ được tin tôn xuống hạ giới chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cơ hội vụt mất như nước qua kẽ tay sao tập triệu n g h i răng đang định mở miệng thì không hiểu sao phù bạch hạc bỗng nhiên bật cười tin tồn khống chế phù bạch hạc vừa lười biếm vút lông vũ mượt m ạ của chim trắng vừa cười nói do phượng hoàng khống chế đấy chứ phượng h à n g sầm mặt phù bạch hạc c h ẳ n thèm sợ hắn phượng hoàng chính là linh vật thượng cổ được thiên đạo phù hộ dù mận hắn thế nào cũng vẫn là vật của thiên đạo bốn tập các người có cố gắng ngàn năm cũng chẳng tới được điểm xuất phát của hắn đâu phượng h à n g vân Người phù bạch hạt độc m i ệ n Nhưng không g h p ả i kiểu đăng đá n cay h ệ tiếp như âm đằng mà là nhẹ nhàng âm Mà êm là á k h i n người ta có thể nghe được bóng giáo Nhưng hoàn toàn không tìm ra vấn、đề. Chẳng lẽ không đúng giáo được ta thể tìm ra có đề lẽ h Bạch Hạc nói tiếp không phải vì hắn ngồi lên vị trí tin t ô n mà vì hắn là phượng hoàng nên mới có thể cướp đi mùa đông dễ như trở bàn tay p h ư ợ n g hành vân chưa từng bị an chỉ vào mũi mắng như vậy nên sa sầm mặt hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày phụ bạch hạc h ờ i hợp nói xong rút cuộc n ư ớ c mắt lên nhìn phượng hoàng vân cười như không cười dù ngươi có thành tin tôn thì thương loan vẫn là thương loan huyết thống vẫn kém xa phượng hoàng thôi phượng hoàng vân siết chặt nắm đấm dưới tay áo trong lòng tuôn ra một cơn giận mất khống chế thương loan d ầ có huyết mặt phượng hoàng thì vẫn không thể nào tranh nhau tỏa sáng với mặt trời phụ ngọc t h u c cực kỳ vừa làm hại dạ vui ghê vui ghê đúng là c h á cắn c h á rồi sao hôm nay lại thế nhỉ cháo cắn cháo cũng thật nhiều đầu tên là phượng bắc hà và phượng hành vân còn giờ là phượng hành vân và yêu tập tuyệt lắm phượng ngọc t h ô vui vẻ quên cả bực tức thậm chí còn có thể xem thêm hai trận c h á cắn c h á có lẽ phượng hành vân không muốn dây dưa với yêu tập nữa nên hỏi thẳng các người không muốn đối địch với tin con cũng được thôi tôi chinh c ắ n cho ta sau khi giết phượng hoàng mùa đông sẽ tự khắc trở về n â u cười của phù ngọc thu cứng đờ m ặ t lập tức tái mét kịch vui rơi xuống đầu mình rồi tập chủ yêu t ộ c ngần ngừ nhìn phượng hành vân rồi lại nhìn sang chim trắng trong tay phù bạch h ạ nếu phượng hành vân thắng cuộc chiến này thì tốt có thể mùa đông sẽ về lại nếu tiền tồn thắng cũng chẳng có tổn thất gì dù sao mùa đông đã vắng bóng hai mươi năm không nhất thiết phải đem cả yêu t ộ c ra đánh cược giao dịch này kiểu gì cũng không lỗ bất kể phượng hành vân hay tin tôn thắng đều chẳng liên quan gì đến yêu t ộ c hơn nữa đ ô i chim trắng cho hắn còn có thể bỏ đi mối nguy không biết xử lý ra sao này bầu chủ yêu t ộ c khi sau một hơi rồi gật đầu được phượng ngọc thu suýt ngớt vội vã xe cánh ôm chặt ngón tay phù bạch h ạ t sốt ruột kêu chip chip đừng mà phượng hành vân một lòng muốn có được thủy liên thanh nếu giao nộp y thì cậu nam nhân này nhất định sẽ thô bạo mòi tìm y như phượng bắc hà rồi móc thủy liên thanh ra khỏi người y phù ngọc thu thật sự rất sợ nỗi thống khổ bị mất sống linh đàn y sợ phát khóc liều mạc ôm ngón tay phù bạch hà tứ ca ca nếu người da ta ra thì ta có làm quỷ cũng không tha cho người đâu phương hành vân đ ư ợ nhìn nhĩ mày nhìn chim trắng y đang gọi a là ca vậy lúc này phù ngọc thu mới nhớ ra phương hành vân và chim trắng cùng là tập thương loan nên nhất định có thể nghe hiểu mình nói gì nhưng nếu nhờ vận hành vân truyền đạt đời mình thì với ý đồ sổ xa của hắn kiểu gì cũng hỏng liệt thôi chẳng biết có phải linh đan của phù ngọc thu bị tê liệt hay không mà vừa kẻ động linh lực thì đau như bị dao đầm làm y không dám nhúc nhích nữa không dùng được linh lực thì không cách nào biến thành người phù bạch hạc lại không hiểu mình nói gì trong lúc tuyệt vọng phù ngọc thu lo l ắ n xoay quanh tòa chủ yêu tòa chỉ muốn mau chóng t ổ n y đi thấy phù bạch hạc chồng ngâm nhìn phù ngọc thu thầy bước nhanh tới đưa tay muốn cướp chim trắng. bạch hạc đưa y cho ta. phù ngọc thu hoảng sợ kêu chip chip. nhưng ngay khi tộc chủ yêu tộc sắp t ó m lại chim trắng, thầy p h ụ bạch hạc đột nhiên khung tay lại rồi ôm phù ngọc thu trước ngực mình. phù ngọc thu ngẩng đầu trông mong nhìn phù bạch hạc. phù bạch hạc nhận ra y rồi sao. phù bạch hạc gãi c a m phù ngọc thu t h ở ơ nói. tự dưng ta không muốn đưa nữa. phần g hành vân s ầ m mặt nhìn hắn. tàu chủ yêu t ộ c t h ắ n g giật mình rồi ngờ vực hỏi Ê có í t lợi gì dạ phù bạch hạc thản nhiên nói ta muốn y tưới nước cho vườn hoa của ta tàu chủ yêu t ộ c bà chấm p h ư ợ n g hành vân Chấm chấm chấm dù phượng hành vân có ngốc cũng nhìn ra phù bạch hạc cổ ý h ắ n lạnh mặt nói yêu t ộ c chủ r ố t c u ộ c các người có ý gì nếu không muốn hợp tác thì cứ nói thẳng đi tàu chủ yêu t ộ c cũng bối rối nhìn phù bạch hạc phù bạch hạc bất t í n h thích xem kịch mặc dù xa hoa lãng phí nhưng dường thủy liên thành có thể giết chiếc tin tôn để tưới hoa như giết gà bằng dao mũ trâu này thì vẫn là lần đầu Tập trưởng tập thì trợt một tiếng hót thiên Hệt một tảng từ trưởng đất tạo thể bật thủ trời. Tập trưởng phá tập rơi ra như đang định khuyên nhũ bên ngoài van lên kinh động khổng vạn xuống công nhổ đứng nhanh gốc yêu yêu dậy địa. đá độ đại đi ca ra cửa. chim che phát lồ sức có vụ vặt hạc lại làm như không có chuyện gì thản nhiên ngồi trên giường mỹ nhân mỉm cười vuốt ve chim trắng như thể đất rung núi chuyển ngoài kia cũng chẳng liên quan gì đến mình tiếng ồn ào phía xa nhanh chóng lắng xuống tộc chủ yêu tập sầm mặt đứng ở cửa một con bà tuyết vội vàng chạy tới n g u y ê rồi tộc chủ t u ê n tôn c ự trọng thiên đến rồi phượng ương vừa ra khỏi minh phủ thì nhận được tin p h ù n g ngọc thu bị bắt vân thu đ ợ đỉnh như người mất hồn chẳng biết vì không bảo vệ được chim trắng hay vì câu nói của ác lòng mà hai mắt hắn đạo bừng quỳ dưới đất ấp ống nói tôn thượng xin ngài t h ứ tội cho ta không trông n ă m y cẩn thận phượng ương l ạ n nhạt l í t hắn một cái thấy thân hình vân thu khẽ run phượng ương hứng thú hỏi n g ư ơ i sợ ta ạ vân thu cứng đờ phượng ương nói n g ư ơ i sợ ta lần này là ngữ điệu khẳng định hiện giờ sự khiếp sợ của vân thu đối với hắn không phải vì để mất chim trắng nên sợ t u y ê n tồn lột da rút xương mình mà là một nỗi sợ hãi sâu sắc xuất phát từ nội tâm càng lúc càng tăng cao phượng ương không biết hắn đang sợ gì nhưng cũng lười hỏi nỗi sợ hãi của người khác cũng là một trong những thú vui tà ác nhất của hắn bao năm qua dù nghe tin phù ngọc thu bị bắt đi nhưng phượng ương cũng chẳng hề nao núng thậm chí còn bình tĩnh hơn thường lệ hắn giơ tay ra lửa phượng hoàng bùng lên từ lòng bàn tay rồi dần ngưng tụ thành một sợi dây đỏ theo ý niệm của phượng ương sợi dây kia như bị đứt ra đầu dây còn có mấy ngọn lửa nhỏ bé yếu ớt lúc ấy phùng ngọc thu bảo phượng ương đeo hộp âm đằng vào cổ chân y đã dùng sợi dây này cổ chân phùng ngọc thu rất nhỏ nên phượng ương chỉ dùng nửa sợi chỉ cần đi theo nửa sợi dây này là có thể tìm được y nếu phù ngọc thu còn mang theo hạt cho phượng ương tặng thì dù cả hạ giới có đồng l ạ t ra tay cũng không thể bắt y đi dễ dàng như vậy phượng ương động nhẹ ngón tay nửa sợi dây bị đứt kia lơ lửng trên không trung như cánh bướm rồi bay nhanh về phía nam đó là hướng yêu t ộ c phượng ương g ậ m nhẹ mũi chân trong nháy mắt đã ở trên vùng trời yêu t ộ c hắn cũng không t h a sợi dây kia đi tìm người mà có thể gọi là ung dung đ á m gió giơ tay biến ra một đám lửa phượng hoàng l ư ợ phượng hoàng hệt như thiên thạch la o vút qua không trung rồi được phượng ương dẫn dắt nệm m ạ n xuống dưới kết giới yêu t ộ c lập tức xuất hiện vững vàng cản đòn của phượng hoàng kết giới bảo vệ rất bền chắc ngay cả mưa lửa hôm nay cũng chẳng mảy may rơi xuống yêu t ộ c nhưng chỉ một đoàn nhẹ nhàng của phượng ương lại làm kết giới rạn nứt tiếng xeo xeo van g lên phượng ương lại ném xuống một ngọn lửa phượng hoàng ầm kết giới yêu t ộ c nổ tan tần trong nháy mắt Lân lực vỡ vụn kia không thua lưng đ a n tự nổ bao nhiêu. Sức công phá làm một nửa cây cối ở yêu tập bị sô nghiêng. Lá cây rụng khỏi càn v ị cuốn theo lóc xoáy gào thét bay thẳng lên trời. cả yêu tập như bị một cơn mưa lá trút xuống. lúc này, phượng ư ơ mới thu hồi tay lại rồi nhẹ nhàng đắt xuống đứng trước lối vào yêu tập hứng thú nhìn bia đá tượng trưng cho yêu tập kia. tập kiểu yêu tập đến muộn một bước phát hiện c h ấ giữa bảo vệ đã vỡ. Sắc mặt báo tuyết không dễ coi lắm nhưng vẫn thầm thấy may mắn ngay cả kết giới mà tin tôn còn đập nát chỉ với hai đòn huống chi là yêu tộc đừng đối đầu với hắn mới là lựa chọn chính xác khấu kiến tin tôn trong làm tộc chủ yêu tộc vô cùng hoang mang nhưng không lộ ra mặt mà cung kính hành lễ chẳng hay ngài đến yêu tộc có chuyện quan trọng gì ạ p h ư ợ n g ương con g mô như muốn cười nhưng mô chưa kịp nhấc lên thì sực nhớ ra gì đó nên lại miếng chặt hắn đứng chắp tay thản h i ê n hỏi người không biết ạ tập chủ yêu t ộ c l ậ p tức chột dạ thật sự đến vì con chim trắng kia sao hắn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì đã thấy mắt vàng của phượng ương con lại một ngọn lửa phượng hoàng từ trên trời gầm rú dáng thẳng x u ố n g yêu t ộ c lại là một tiếng nổ cân thiên động địa khác cách đó không xa v ọ n g đến tiếng kêu la gào khóc tập chủ yêu t ộ c cứng đờ rồi ngẩng đầu nhìn khắp vùng trời yêu t ộ c chẳng biết từ lúc nào đã bị lửa phượng hoàng dày đặc bao trùm mỗi ngọn lửa đều đ ẻ lên s á t h yến lạnh lẽo và hung hăng ngang tàn phượng ương cười như không cười nhìn hắn giờ tộc c h ủ đã nhớ ra chưa chủ tộc c h ủ yêu t ộ c n g à i hắn chưa dứt lời thì một đám lửa phượng hoàng lại nặng nề rơi xuống phượng ương hở h ữ n g ngắm nghía năm ngón tay mình sợi dây bị đứt kia đang quấn quanh ngón áp út của hắn rõ ràng chỉ là một sợi dây đỏ bình thường nhưng nằm trên ngón tay trắng như tuyết lại làm nổi bật vẻ cao quý hoàn mỹ xen lẫn lưu luyến mập mờ tập chủ yêu t ộ c đang sững người vì đoàn phủ đầu không theo l ễ thường của phượng ương thì lại có thêm mấy đám lửa từ trên trời rơi xuống tập chủ yêu t ộ c bà chấm hẳn thường nghe nói tin ê tôn cửu trọng thiên là tên điên vui buồn thất thường nhưng không để ý lắm giờ mới cảm nhận được thế nào là điên Nếu ngài muốn tìm chim trắng thì y đang ở yêu tập đấy ạ. Tập chủ yêu tập không dám giấu n i ễ m nữa nếu hắn còn chần chừ thì ép rằng cả yêu tập sẽ bị lửa phượng hoàng diệt sặt. Phượng ư ơ n g thờ ơ ừ một tiếng n h ư n trên trời vẫn có mấy đám lửa liên tục rơi xuống khiến một nửa yêu tập bốc cháy ngùn ngụt con người tập chủ yêu tập đột ngột co lại nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi chẳng phải đã nói chim trắng ở tộc thiểu yêu t ộ c bỗng nhiên hiểu ý của tên điên phực ương này nên vội nói ta sẽ sai người đem chim trắng tới phương ương không trả lời mà vẫn hờ hững nhìn dây đạo trên ngón tay tộc thiểu yêu t ộ c không dám ôm ảo tưởng như trước nữa mà lập tức hóa thành báo tuyết l a vút đi như mũi tên trễ chừng nào thì yêu t ộ c sẽ bị tổn hại thêm chừng n ấ y rõ ràng nỗi oán hận của yêu t ộ c đối với tin tôn trước đây và sự căm ghét chỉ muốn giết hắn sau này cực kỳ to lớn nhưng ngay khi thấy phượng ương thì lập tức bị nỗi khiếp sợ và e ngại lấn át hoàn toàn bọn họ đã bị hành động liều mạng điên cuồng của phượng ương dắt mũi nên chẳng còn tâm tư nào để cân nhắc đến việc giết tiền tồn ữ a cả yêu tộc bị lò lửa phượng hoàng bao trùm khắp vía đều là phế tích và tiếng rên la trong nhà nhỏ tĩnh mật hồ bạt hạ vẫn ở h ư n g vút lông vũ mềm mại của chim trắng trên tay rồi l ờ b i ế n nói thiếu con thương loan còn chuyện gì nữa không nếu không thì thử lỗi không tiễn xa được phường hành vân lạnh lùng nhìn hắn hắn là thánh vật yêu t ộ c mà sao thấy yêu t ộ c gặp nạn lại tỏ ra thờ ơ như vậy đ ô i chim trắng cho ta phường hành vân cũng lười hỏi đồ t a y về phía phù bạch hạc y là người t ộ c thương loan của ta ồ phù bạch hạc cười giờ mới nhớ y là người t ộ c mình à sao lúc nãy đòi moi linh đan của y lại không nhớ p h ư ơ n g hành vân giận tím mặt nếu tin tồn đến vì chim trắng thì ngươi đem nó đi chẳng phải yêu t ậ u sẽ gặp tai họa ngập đầu sao phường bạch hạc nháy mắt với hắn thiếu tôn t h ư ờ n g loan vừa nói hợp tác mà sao quên nhanh thế p h ư ơ n g hành vân đã mơ hồ cảm nhận được uy lực của tin tồn nên ngón tay hơi nắm lại nhưng linh lực từ lòng bàn tay chưa kịp ngưng tụ thầy còn bảo tuyết y n lặng nằm dưới chân phù bạch hạc lập tức ngẩng đầu gườm gườm nhìn hắn phường hành vân hít sơn một hơi rồi thu hồi linh lực rốt cược người muốn gì tên tôn đang ở ngoài yêu tập gặp nạn g i a o ra chim trắng này m ớ i l à thượng sách nhưng phù bạch hạt cứ mãi dông dài hoặc là h ã n ngu ngốc mẫu l ạ n vô tình hoặc là đang có mưu đồ khác phù bạch hạt mỉm i cười rồi lười biển v ắ t chéo chân thiếu tôn thương lan thật thông minh đúng là ta đang muốn có một thứ phường hành vân lạnh lùng hỏi thứ gì tất cả ký ức của ngươi về hai mùa đông hai mươi mốt năm trước phù bạch hạc nói phường hàn h vân có tượng thiếu n ê n yêu n g h i ệ t này sẽ nói ra thứ mình không cho được vừa nghe yêu cầu này thì lập tức sửng sốt rồi khó tin h ỏ i lại ngươi cần ký ức của ta đúng vậy ngươi cần nói làm gì năm ngón tay già mạnh k h ẳ n g của phù bạch hạc vỗ nhẹ một chiếc lông vũ bị đốt cháy khét rơi xuống bị hắn cầm giữa hai ngón tay xoay tròn rồi t h ở ơ nói đây là lông vũ của ngươi đúng không phượng hành vân thực sự không hiểu hắn có ý gì n ế u mày nhìn chiếc lông vũ bị đốt biến dạng kia chẳng biết có phải vì lâu quá hay không mà bên trên không còn chút linh lực nào nhìn chỉ như, chỉ như một chiếc lông chim bình thường bị đốt cháy ta cũng chẳng biết cái này có phải của mình không nữa vậy đưa ký ức cho ta đi phù bạch hạt cười ta chỉ xem ký ức của người chứ không hạ i người đâu nếu người lo lắng thì có thể rót ký ức vào hạt châu này cho ta p h ư ợ n g hành vân cầm lấy hạt c h â u phụ bạch hạc đưa mân h mê thật lâu rồi trượt hỏi người đang tìm gì à phụ bạch hạc cũng không giấu giếm mà vút ve chim trắng t h ả n nhìn nói năm đó người thân của ta bị hại hồn bay phát tán manh mối duy nhất chỉ có chiếc lông vũ bị đốt cháy k h é t này thôi ở hạ giới à ừ việc này chẳng liên quan gì đến ta cả p h ư ợ n g hành vân đặt hạt trâu lên trán rồi rót vào ký ức hai mươi mốt năm trước từ trong tức h hải năm đó, ta chỉ ở lưu đi đạo và cửu trọng thiên, chứ không hề đến hạ giới. Phù hạ hứng hờ, hờ hứng ừ, Phù thân, Phù Phù lâu, thần, rưng rưng Phù Chíp chíp, chíp chíp, Bạch Hạc hững hờ, hờ hững không Bạch Hạc hai chữ thân, Thu mình. nhìn Bạch Hạc hồi tinh thần, Chim Bạch Hạc, hớt. lại có lúc Ngọc nước cảm tin nói người ngân ngát nửa trắng rưng rưng ngắn trong đen tràn giật động. ẩm lắm. mới mắt ôm mắt ừ, vẻ đôi Từ suýt trào tay lâu, lấy ra ra. đậu đã đầy Ý p h ư n g ngọc thư quyết định tha thứ cho phụ bạch hạc đuôi mù không nhận ra mình này phụ bạch hạc thấy c h i ê trắng nước mắt lưng trong nhìn mình thì cười một tiếng rồi gãy cầm y tự biên tự diễn á chà chiên trắng bé bỏng cảm động thế cơ à ngân ái xem có phải là huynh trưởng ta có phải là huynh trưởng tốt nhất thế gian hay không phụ ngọc thư bà chấm chỉ g â y lát sau phượng hành vân đã rót xong ký ức vào hà châu rồi tiện tay ném cho phụ bạch hạc cầm đi phù bạch h ạ chụp lấy cầm hạt treo lên nhìn chiếc lông vũ thương loan được thu nhỏ vô số lần lơ lửng bên trong phù h ngọc thu bùng nổ chiếc chip liên hồi nếu n g ư ờ i đưa ta cho hắn thì ta sẽ theo phe phù ngọc k h u y ế t đấy phù bạch h ạ hào hứng nhìn chim trắng sù lông rồi hỏi phụng hành vân ngươi và y cùng tộc nãy giờ y cứ kêu như vậy là nói gì thế phù ngọc thu hùng hổ ta mắng t ổ tòng người đó phượng bạch hà, hà chầm ngâm nhìn phùng ngọc thu càng chiếc chiếc khùng hổ hơn chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy chim trắng này rất quen thuộc n h ư n đã giao dịch với phượng hành vân để lấy ký ức nên phụ bạch hạt đàn phải d i à n h xuống nỗi nghi ngờ trong lòng rồi đưa chim trắng tới ngày khoảnh khắc đó trái tim phụ bạch hạt chợt nhảy lên một cái như thể hồn như thể bảy hồn sáu phát đang ngăn cản hành động này của hắn toàn thân đ ộ t n h i ê n cứng đờ không thể đưa được phụ bạch hạt nghĩ thầm nếu đưa ra nhưng sau khi nghĩ kỹ thì bản năng kia lại tan đi theo lý trí đưa thì sai chữ chỉ là một con chim trắng mà thôi dù có là linh vật trời ban con người phù bạch hạt bỗng nhiên coi l ạ chẳng biết nghĩ đến điều gì linh vật trời ban phù ngọc thô hoảng sợ liều mạng mổ ngón tay phù bạch hạt như chim gõ k u ế n rồi chơ mắt nhìn bàn tay phượng h à n h vân v ư n đến trái tim coi l ạ nhỏ xíu nhưng t r ớ c mắt tiếp theo phù bạch hạt đ ư ợ nhiên ôm y vào ngực phù ngọc thô chưa kịp mừng rỡ thì một luồng sáng mặn bất chợt rợ xuống đầu âm một tiếng lửa phượng hoàng rơi xuống săn bằng chung quanh thành bình địa p h ư n g Ngọc thu x ẹ cắn ô n g ngắn tay phù b ạ c hạt h chip ngay khi lửa phượng hoàng sắp rơi trúng hai người sợi dây đỏ đeo h ộ p âm đàng nhỏ đến mức không thấy trên trên chim trắng n g â n tụ ra kết rửa dược lửa như một con rồng bay lượn ngọn lửa lóe lên, lên chung quanh tràn ngập lửa cháy âm ỉ g i ờ n g h e phượng hoàn g vân đã nhận ra điều gì nên đầu óc quay cuồng n g â n tụ linh lực nước nóng gào thét lao tới chỗ phù bạt hạt Bệnh lên yêu tộc. Thánh vật yêu tộc phượng hành vân tới đây là để ngăn cản yêu tập và giành lại chim trắng cho tiên tôn chỉ có lời giải thích này mới hợp lý nước nóng cuốn theo linh lực có thể thiêu hủy vạn vật trên thế gian lao nhanh về phía phù bạch hạc phù ngọc thu chiêu hoàn hồn lấy linh lực đáng sợ kia thấy linh lực đáng sợ kia thì vội nói coi chừng phù bạch hạc hoàn toàn không hiểu y nói gì hẳn may m ạ n h sống sót nhưng không hề mừng rỡ thậm chí còn chẳng t h ê m nhìn linh lực nước nóng của phượng hoàn g vân mà vệ m ặ t nghiêm túc hiếm thấy năm ngón tay thân dài t h ò vào đám lửa phượng hoàng đang cháy hừng hực bên cạnh l ư phượng hoàng đốt ngón tay hắn cháy đen nhưng hắn chẳng buồn để ý ngón tay mỏm mỏng, mỏng trong đám lửa một hồi mới thu về hai ngón tay cháy đen của hắn đang cầm hạt châu lúc nãy vô tình đánh rơi đó là ký ức của phượng h o à n g vân phù ngọc n g thu ngon ngắt nhìn hắn rồi c h í t một tiếng òa khóc b ả o thù gì hả đồ ngốc phù ngọc n g thu vừa khóc vừa nói lá cây của người sắp bị đốt trụ rồi k ì a coi chừng c h í t nước nóng xảy qua không khí phát ra tiếng xèo xèo phù ngọc thu liều mạng x ò e ra đôi cánh nhỏ bé muốn bảo vệ phù b ạ c hạt h t h a bản năng k í t h hoạt h ủ y liên than h trong nội phủ còn đ a u thấu xương lại bùng lên nhưng phù ngọc thu vừa thấy bàn t a y suýt c h á y khét kia thì lập tức quên đau càng ra sức phá vỡ màng chắn thủy liên than h trong người rốt cuộc thủy liên than h xông ra khỏi nội phủ rồi ngân tụ thành một tầng kết giới nước thật dài l ử phượng hoàng theo sát phía sau va chạm với nước nóng và thủy liên than h bột một tiếng t r ồ n g đ ộ c trung quán bốc lên một đám khói mù mịt đưa tay ra không thấy được năm ngón tin tồn toàn thân áo trắng x u tan bụi mù chậm rãi đi đến mắt vàng như lựa xuyên qua làn khói dày đặc rơi vào chim trắng dưới đất phường ngọc thô co quát nằm trên sàn hai cánh xòe rộng dính đầy bụi bẩn như viên trẻ trôi nước bị bể lò nhân mè đen phượng ư ờ n vừa thấy vậy thì trái tim bỗng nhìn đau nhói hắn kìm nén cảm xúc đột ngột xuất hiện kia rồi mím môi nhìn phượng h à n vân p h ư ơ n g hành vân đã chuẩn bị sẵn lý do bịnh m ì n h phụ tôn yêu cầu bắt chim trắng để uy hiếp ngài trả lại mùa đông hành vân biết được nên mới tới đây giúp ngài đ ấ y ạ. phương ương l ạ n nhạt hỏi trả lại mùa đông mùa đông l ạ n như vậy sao phải trả lại c h ứ phù b ạ c hạt ngơ ngác nhìn chim trắng dưới đất dường như đã nhận ra gì đó nhưng nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại phù ngọc thu mệt mỏi nằm sấp nghe thấy câu này thì tức giận t r ợ n trắng mắt ngọt mỏ phun người vừa ăn cướp vừa đa làng thực tế đúng là như vậy quả thật yêu t ộ c đang có ý đồ này nhưng so với hành vi độc ác của phượng hành vân muốn moi thủy l i n h thanh ra khỏi người y thì việc yêu t ộ c bắt chim trắng đòi trả l ạ i mùa đông vẫn còn nhẹ chán phù g ọ c thủ tức gần chết yếu ớt mắng mỏ chip chip chip rõ ràng ngươi muốn moi linh đan của ta mà k h n tôi nghe được câu này thì hơi quay người lạ nhưng chẳng hiểu sao hắn không dám tới gần phù ngọc thu mà chỉ giữ một khoảng cách không gần không xa lặng lẽ nhìn đi phù ngọc thu vừa nói xong thì nội phủ đột nhiên chấn động mạnh rồi ngực chuyển dữ dội hơn như lúc nãy cửa ngát p h á vỡ màng chắn nội phủ nên bị phản vệ khụ chim trắng bé nhỏ ho s ậ c sụa cuối cùng n ô n ra một n g ụ c máu rồi gục đầu nằm im l i ề n mắt vàng của phượng ương coi lại vội vã lao nhăn tới chương năm mươi chín thần hồn rạn nứt hơi thở phù ngọc thu hỗn loạn kinh mặt trồng chất vết thương lên b ă n giam cầm của yêu t ộ c t à môn kia vỡ tung tuế trong nội phủ vừa nhìn đã biết là bị cưỡng ngét phá vỡ phượng ư ơ nắm g n tay phù ngọc thu rồi lạnh lùng nhìn phù bạch h ạ t phù bạch h ạ t rút cuộc hoàn hồn đứng phát dậy trả y lại cho ta phượng ư ờ nhét phù ngọc thu vào ngực áo trên mặt đầy vẻ lạnh lùng vô tình tộc chủ yêu t ộ c khó khăn lắm mới đến được đây thấy phù bạch hạc và tin ê tôn nổi lên xung đột thì lập tức xông tới cản lại phù bạch hạc bạch hạc phù bạch hạc vùng ra rồi nghiêm nghị nói trả nã cho ta tộc chủ yêu t ộ c sửng sốt hai người đã quen biết rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy phù bạch hạc bình thường luôn ôn hòa giờ lại nổi nóng hai mắt đỏ lên nhìn trừng trừng vào ngực tin ê tôn con ngươi màu xanh thấm không giấu được vẻ l ạ n h lẽo năm đảo sự sống của phù ngọc thu đứt lìa phù bạch hạc và phù ngọc k h u ế t được thần hồn dẫn dắt đã nhận ra hồn bay phát tán mấy ai ngờ vật được thiên đạo ban ân lại có ngày rơi vào k ế t c ụ c t h ê thảm v ậ y c h ứ lần đầu tiên trong đời phù bạch hạc và phù ngọc k h u ế t h hòa thuận với nhau chỉ để tìm ra nguyên nhân cái chết của phù ngọc thu nhưng một người đang sống sờ sờ mà hệt như tan vào không khí khắp nơi tìm không được tung tích mặt mũi duy nhất là một chiếc lông vũ bị đốt biến dạng ở văn u cấp khi linh lực trên chiếc lông vũ kia chưa tan hết phù bạch hạc mơ hồ ngửi thấy một chút khí tức kỳ lạ giống như mùi còn sót lại sau khi lửa bị nước dội tắt rõ ràng chủ nhân chiếc lông vũ này không phải là chim bình thường lúc ấy cuộc chiến giữa ba tộc đã bắt đầu chẳng bao lâu sau phù ngọc khuyết và phù bạch hạc được nhìn phát hiện thân hồn vốn đã tan đến ở thế gian l ạ i có sự sống lần nữa như được ai đó cưỡng ép hàn gắn người đã hồn bay phát tán vẫn có thể vào luân hồ i sao phù b ạ c hạc h cũng chẳng ôm bất cứ hy vọng nào mà chỉ muốn tìm ra thủ phạm để báo thù rửa hận cho đến bây giờ trên b n chim trắng thoa t h ó p kia dường như tạo ra khí tức của phù ngọc thu phù b ạ c hạc h không chắc lắm nhưng vẫn không chịu từ bỏ bất kỳ hy vọng nào đồng tử b ằ n vệ tô máu của hắn lặn lùng nhìn phượng ư ơ n hoàn toàn không sợ lệ khí lặn lẽo liên tục tỏa ra mọi người đều biết tin tôn không phải người tốt vui buồn thất thường máu lặn vô tình tất nhiên phù bạch hạc cũng biết hai mươi năm trước khi phù ngọc thu tuyệt vọng nhất hắn đã không ở c ạ n lẽ nào giờ lại t r ô mắt nhìn người của mình bị đem đi tùy ý tra tấn sau phù bạch hạc nghiến chặt răng tự a như chỉ một c h i ế mắt sau s ắ phóng linh lực đánh tới Tộc chủ yêu t ộ c suýt ngạc thở. cả tam giới đều biết hung d a n của tuyên tôn. dù hắn xuống hạ giới bị áp chế t u vi, cũng chẳng ai có gan mạo phạm hắn. phù bạch hạ sừng sộ nhắm vào hắn như vậy. tộc chủ yêu t ộ c nín thở hoàn toàn không dám tưởng tượng tuyên tôn sẽ tức giận cỡ nào. hắn chỉ biết cố gắng ngăn cản phù bạch hạc cắn răng truyền âm. bạch hạc hắn sẽ giết ngươi thật đấy. phù bạch hạc mặc kệ hắn lạnh lùng đối mặt với phương ương. tìm tộc chủ yêu tộc suýt nhảy vọt lên cổ họng nhân viên tôn luôn lặn đ ư n g vô tình lại không giận mà thậm chí còn thu hồi uy lực mạnh mẽ quanh mình rồi hứng thử hỏi ngươi là phù bạch hạc à phù bạch hạc không nhịn được nữa trả y lại cho ta sau tiếng thét trả tay của hắn lình lực mát lạnh toàn thân lập tức l a về phía phượng ương đó là hương cọ nguyên hình của phù bạch hạc mang theo mùi thơm lặng lẽo bức người tộc chủ yêu tộc vội cản hắn lại n g ư ơ i chán sống rồi sao nhưng bất ngờ là dù bị phù b ạ c hạt tấn công nhưng tin tôn cũng chẳng tức giận mà thản nhiên nói y bị thương ta sẽ chữa lành cho y rồi đưa y về phù b ạ c hạt sầm mặt không cần làm p h i ề n phương ương nói k i n h mặt trong cơ thể y đã đứt gãy n ộ i phụ bị thương rất nặng chỉ có cỏ kim quan g ở núi côn luân mới chữa được cho y thôi phù b ạ c hạt khựng lại cỏ kim quan g là t i ê n thảo cải tử hoàn sinh tuy thua xa u thảo giáng lên nhưng có thể nhanh chóng chữa trị tinh mặt đứt gãy tránh làm y chịu thêm đau đớn phụ bạch hạc im lặng hồi lâu rồi từ từ tu hồi linh lực bức người kia tuyên tôn đè ngón tay lên ngực áo rồi liên tục truyền linh lực vào cơ thể phụ ngọc thu qua lớp vải thấy phụ bạch hạc không nói gì nữa thì đưa mắt nhìn sang phụng hàn vân đang tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn phụng hàn vân cúi đầu xuống thấp hơn phụ tôn phụng h ư n g ôn tồn hỏi hắn n g ư ơ i muốn moi linh đan của ai con n g ư ơ i phụng hành vân co rụt lại ngẩng đầu lên phượng hương đi đến cạnh hắn l ặ n lùng ra lệnh phượng hành vân hơi ngẩng lên bất đắc dĩ đối diện với đôi mắt vàng của phượng ương nói ta nghe xem phượng ưng giữ ra một ngón tay chỉ vào tim phượng hành vân thản nhiên hỏi người muốn moi thủy l i n h thanh ra khỏi chim trắng để làm gì phượng hành vân mất máy môi phụng tôn minh giám c ò n phương ương ngắt lời hắn ôn tồn nói giết ta còn rất nhiều cách chứ đâu chỉ có thủy liên thanh linh tùy u đầm hòe linh minh phủ thậm chí hồ quả âm đằng cũng có thể giết ta chết hẳn không bao giờ nít bàn nữa phương hành vân sững sờ nhìn hắn nói xong phương ương vẫy nhẹ ngón tay con ngươi phương hành vân lập tức tan rã như bị chúng đoàn từ xa ôm tim lảo đảo kịu xuống cột một tiếng trầm đục đầu gối hắn nhẹ xuống đất làm sàn đá cứng nít ra Thế gian thật Phượng gian vô vị sắc mặt phượng hành vân trắng bệt như giấy hơi thở dồn dập trên mặt lập tức toét ra từng dập nước chảy xuống cầm như đang c h ị u thống khổ cực lớn phượng hương đã hạ khô vinh cho hắn nhưng nếu người giết ta nếu là lúc bình thường phượng ư ơ n đã cười khẽ nhưng lúc này vẻ mặt hắn vẫn hờ hững như đang nói một chuyện vặt vãn giờ trí nhớ của ta không tốt lắm không nhớ rõ nửa kia khu vinh đã hạ cho ngươi có nằm trong tim ta không nữa hành vân ngươi g á n c ư không phượng hành vân c á n chặt rằng hơn hai mươi năm trước phượng ư ơ n nói đã hạ k h ô vân cho ba người bọn họ chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn sao nhưng câu này phượng hành vân không dám hỏi hắn run rẩy hít thở chỉ có thể đáp vâng p h ư ợ n g ương cười như không cười nhìn hắn rồi vung áo bào lên thanh hình lập tức tan biến tại chỗ như làn s ư ơ n g phụ bạch hạc xiết chặt tay lạnh lùng nhìn chỗ p h ư ợ n g ương về biến mất thật lâu sau vẫn không nói gì p h ư ợ n g ương đem p h ư ợ ngọc n g thu rời khỏi yêu t ộ c đang định tới núi côn lân thì thấy m ộ c kính chạy tới cổng yêu t ộ c trên mặt m ộ c kính đầm đìa máu chạm biết đã nhìn bằng đôi mắt này bao nhiêu lần Giờ không còn thấy rõ đường nên bị vấp ngã đến mấy lần t o à n thân nó r ã rồi t h â n thể run rẩy nhưng vẫn cố chạy tới yêu tập bộ dạng m ộ c kính quá thê thảm phượng hương nhìn đ ắ m một cái rồi đột nhiên đưa tay vung ra một đám lửa phượng hoàng bao trùm lấy nó cổ h ọ n g m ộ c kính khen đ ặ c liều m ạ n h thét lên thả ta ra phượng hương ghét nhất là người khác ồn ào bên tai mình nên nhẹ nhàng g ư a tay lên m ộ c kính im bặt bị khống chế không thể đi cứu p h u ngọc thu một kính tuyệt vọng phát ra một tiếng nghẹn ngào khàn khàn từ cổ họng đôi mắt không còn thấy rõ chạy xuống hai dòng lệ phương ương nói khó cái gì y không sao cả nghe thấy giọng nói quen thuộc một kính sững sờ kinh ngạc ngẩng đầu m ặ c dù phương ương ghét bỏ đứa nhỏ này nhưng biết p h u ngọc thu thích nó nên chỉ có thể lạnh mặt vỗ nhẹ ngón tay lên đôi mắt hai màu kia cơn đau dữ dội vì nhìn quá nhiều như được một luồng hơi ấm xoa dịu mọc kính mờ mịt trước mắt hàng mi dài r ộ n g kẽ run phát hiện mình lại có thể thấy rõ mọi thứ lúc này nó đang bị bao bọc trong một ngọn lửa như có sinh mệnh bay trên không trung còn nạn nhân trước mặt cưỡi mây lướt gió hướng về phía bắc gió mạnh thổi mái tóc đen nhắn của hắn bay tứ t u n g có mấy lọn tóc còn chạm vào mặt mọc kính nhận ra người này là phượng ương nhưng chẳng biết mọc kính nhìn thấy gì trong tương lai mà không còn bài x ứ c hắn như trước nữa mộc kính hã to miệng như muốn nói chuyện phượng ương không nghĩ gì khác mà chỉ tập trung truyền linh lực cho phù ngọc thu để y dễ chịu hơn chốc lát sau núi côn luân hiện ra trước mắt núi côn luân không còn tuyết phủ mây mù bản lảng t ự như tin cảnh phượng ương nhanh nhẹn đáp xuống rồi t i ệ n tay ném mộc kính sang bên cạnh một ngọn lửa phượng hoàng phóng ra từ ngón tay lão tộc chủ vội vàng chạy tới vừa thấy phượng ương thì lập tức hành lễ cung n g n e tôn thượng xưa nay tin t ô n chưa từng đến núi côn luân mà giờ lại tới một mình lão tộc chủ t u y ế t lộc c ứ t ư ở n g tin t ô n vô thượng này cuối cùng đã tới lúc d ầ u hết đèn t ắ t nên vội vàng đi tới chữ t r ị cho hắn không phải ta phượng ương vung tay lên rồi ôm phùng ngọc thu ra khỏi vạt áo mà là y lão tộc chủ bà chấm lại là, là y nữ hạc lần đầu tiên trong đời lão tộc chủ tộc tuyết lộc vốn không màn thể sự lại sinh lòng hiếu kỳ lão thật sự rất muốn biết rút cuộc chim trắng này là ai mà có thể khiến tin tôi lo lắng như vậy chẳng lẽ là đạo lữ sao lão tộc chủ cũng không nhiều lời mà đỡ lấy chim trắng vội vàng chẩn bệnh rồi cao mày nói không ổn lắm đâu lần l ợ t phượng ư ơ n g truyền qua vẫn chưa ngừng nghe vậy thì vẻ mặt hờ hững lập tức trở nên khó coi có kinh quan lớn chưa lấy ra cho y dùng đi lão tộc chủ lắc đầu còn kim quan g chỉ chữa được thương tích u y ê n người y thôi nhưng giờ y lại đang bị thương thần hồn p h ư ơ n g ương sững sờ thần hồn thần hồn của y từng bị thương đúng không lão tộc chủ nói mặc dù đã được luyện hồn nhưng bảy hồn s xảo phát vẫn có vết nứt lần này bị thương đã khơi lại vết thương cũ lão tộc chủ chưa nói không có thuốc chữa nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thần hồn bị thương sắc m ặ t p h ư ơ n g ương trắng bệt bàn tay rủ xuống trong tay áo khẽ run lên thần hồn bị nứt phượng ương nói khẽ cần, cần gì mới có thể chữa lành lão tộc chủ nói núi côn l u n có suối linh để in g â m trong đó rồi trị liệu bằng cỏ k i ê n quang chắc chắn sẽ chữa được bảy tám phần phượng ương n n người hồi lâu mới hiểu ra có thể chữa khỏi hắn chưa kịp thở và o nhẹ nhõm thì lão tộc chủ lại dặn dò một câu nhưng phải nhớ sau này tuyệt đối không được để thần hồ n bị thương nữa nếu không thiên đạo cũng khó cứu đấy phượng ương gật đầu ừ sau cây chữa làn vết thương phượng ương định đưa phùng ọ c thu cho p h ù bạch hạc để đem y về lại văn u cấp phùng ọ c thu muốn sống một đời vô ư u vô lao ở văn u cấp thì phượng ương sẽ bảo vệ y cả đời b ì n h an lão tộc trưởng bưng phùng ọ c thu đến suối lên trên đỉnh núi côn luân phượng ương đi theo sau chăm chú nhìn phùng ngọc thu nhờ linh lực phượng hoàng phù ngọc thu có vẻ không còn đau đớn như trước nữa p h ư ợ n g h ương nhìn y từ từ chìm vào nước linh lực chữa chuyện trong suối linh liên tục tuôn ra bao bọc lấy y cuối cùng hắn chậm rãi thu hồi linh lực chiếc trắng bé nhỏ như viên chè chơi nước lặp yên chìm xuống đáy p h ư ợ n g h ương nhìn hồi lâu rồi quay người rời đi mọc kính đang chờ ở bên ngoài mặc dù núi côn lân không có tuyết nhưng vẫn rất lặn Móc gần mặc đồ mắm bị đông lặn ruin lời bay. Vợ g ư ơ n vốn không môn để ý n à Những nghĩ tới phùng ngọc thù, đàn phải không mày ném sao một đam lưu phục hoàng. Ngọn lưu kia được ba p h ụ bội một lúc bằng như phân lê. Móc gần đằng nào c h n tay có thể cảm nhận được hơi ấm lên nó vào người mân. Móc gần up ấ tà ơn. Trước đời nào cho ba dơ m ẫ miệng chút mặt phục ơn. Nhật nhìn nào chị làm hắn không khỏi ngạc nhiên. Ngay đến nó là l i n h kính của thiếu tộc chủ in sổ chuyển kiếp phượng ương nhìn nó hồi lâu rồi lấy ra nửa mạnh gương vỡ mang theo bên người mạnh gương như bị phủ kín cho bụi người có bìm tóc cài hoa kia vẫn ở giữa cát vàng phượng ương thử đưa mạnh gương tới mộc kín mộc kính mờ mịt nhìn hắn cầm đi phượng ương nói mộc kính sợ hãi nhìn hắn nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy ngay khi ngón tay trắng n õ m của mộc kính tiếp xúc với mạnh gương trong bụi trên bề mặt như bị cuồng phong cuốn đi trong nhảy mắt biến mất tâm để lộ một hình ảnh vô cùng chân thực rõ ràng người k i sức ngồi giữa c á c vàng m ù trời chính là phù ngọc thu con người màu vàng của phượng ương co lại thành đường thẳng như cây kìm quả nhiên là y đây là điều phượng ương đã đoán trước nên cũng không quá ngỡ ngàng mà chỉ hơi băn khoăn tại sao trong linh kính của thiếu tộc chủ windsl lại có bóng dáng phù ngọc thu nhìn bãi cát chung quanh hình như là cảnh năm xưa p h ư ơ n g ngọc thu tự nổ linh đan hồn bay phát tán nghĩ ra đời sắc mặt phượng ương lại x a sầm phượng ương bắc hà lẽ ra năm đó lên làm tin t ô n phải giết hắn mới đúng đúng lúc này mộc kính đột nhiên run rẩy nói nó nó mất rồi phượng ương ngẫm đầu lên thì thấy mạnh gương lúc nãy còn trên tay mộc kính đã biến mất mộc kính bịt mắt hẳn sợ nói hình như nó chui vào mắt ta rồi phương ương nhíu mày bỏ tay ra mộc kính không dám làm trái lời hắn nên run rẩy thả tay xuống mộc kính vốn có một mắt đen và một mắt đỏ Giờ hai con người khác màu đã biến mất chỉ còn một đôi mắt đỏ sợm như tấm gương vừa xinh đẹp vừa quỷ dị lúc này trong tấm gương kia tràn đầy sợ hãi và bất an phương ương nhìn mộc kính hồi lâu rồi bỗng nhiên duỗi hai ngón tay ấn lên trán mộc kính cực ép tiến vào thức hại của nó m ộ c cấn h chẳng có bao nhiêu tu vi mà gần như là người phàn theo lý mà nói thức hại cũng không lớn lắm nhưng phục ương giống như bước vào một đại dương minh mông b ô bờ chưa kịp nhìn kỹ thì tấm gương vỡ thành từng mảnh trong thức hải đột nhiên bị một linh được k ỳ quả dẫn dắt xoay tròn tụ lại ở giữa chung quanh và lên tiếng loạn soạn khi những mảnh gương vỡ chạm nhau chỉ giây lát sau hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ rút cuộc hợp lại thành một tấm gương hoàn chỉnh trong gương từ từ xuất hiện một bóng người là phượng ương vẻ mặt phượng ương trầm xuống trong gương hắn không phải hình dạng bây giờ mà mang khuôn mặt bị nước độc ăn mòn cực kỳ xấu xí hình như hắn đang ở thang mây cựu trọng thiên toàn thân phượng ương đeo đầy x ì n h xích đi từng bước tới thang mây một n ạ m nhân khi chết ôn hòa đứng trên ba tầng thang mây mỉm i cười với phượng ương cực kỳ dịu dàng dù có phải liều mạng ta cũng sẽ cứu ngươi ra khỏi đây phương ương nhìn gương mặt kia không chớp mắt đây là lần đầu tiên có người mỉm i cười với hắn suốt mấy chục năm qua cuối cùng phương ương loạn trạng tới được bên dưới t h a n g mây rồi ngẩng đầu nhìn hắn phương ương nhớ người này là thiếu t ộ c chủ in sổ tên gì nhỉ quên rồi phương ương đối mặt với hắn rất lâu đến khi nụ cười giả tạo của thiếu t ộ c chủ trở nên gượng gạo hắn mới nói người sợ ta thiếu t ộ c chủ in sổ sững sờ cái gì phương ương nghiêm túc hỏi hắn n g ư ơ i không phải thật lòng muốn cứu ta ta ai sao chứ t h ế tộc chủ y i n s o r cười cường ngươi nói gì thế tất nhiên là ta thật lòng cứu ngươi rồi vậy n g ư ơ i muốn có được gì từ ta phương ương lại hỏi ta chỉ nhìn ra t a n tính và mưu đồ của ngươi chứ chẳng có chút thật lòng nào cả thiếu tộc chủ y i n s o r phút chốc sững sờ đối diện với ánh mắt có thể nhìn thấu của phương ương đột nhiên hắn không cười nữa dường như căm ghét và e ngại mới là cảm xúc thực sự của thiếu tộc chủ này khi đối mặt với p h ư ợ n g ương thiếu tộc chủ windsor lạnh lùng nói lên c ả n h dự báo mấy năm sau ngươi sẽ ngồi lên vị trí tin ê tồn tàn nhẫn khát máu giết sạch bốn tộc p h ư ợ n g ương nhấn m ạ n ngươi là phượng hoàng nên ta không giết được ngươi thiếu tộc chủ windsor đưa tay v ỗ n h ẹ lên ngực rồi nhìn chăm chăm p h ư ợ n g ương đây là bí thuật của tộc w i n d s o n lộ hồn một tắt làm hai ta đã hạ một nửa trên thân thể người còn nửa kia bị ta hạ i trên một người bất kỳ trong bốn tộc nếu ngươi tàn sát bốn tộc thì chính mình cũng khó lòng thoát khỏi cái chết chỉ có phượng hoàng mới có thể tự giết mình đây là xiềng xích mà thiếu tộc chủ y ê n sổ đã sớm đeo lên người phượng ương nghe thiếu tộc chủ y ê n sổ nói xong trong lòng phượng ương chẳng hề sợ hãi hắn đột nhìn phá lên cười làm xiềng xích chằng chịt trong áo chàng phát ra tiếng len kèn khá khen cho khu v i n phương ư ơ n cười khá khen cho thiếu tộc chủ insô kỳ tay ngút trời thiếu tộc chủ insô hờ hững nhìn hắn phương ư ơ n tiến lên một bước nhìn thẳng vào thiếu tộc chủ đôi mắt vàng ảnh đạm vô thần ngay cả khi cười cũng chẳng có chút ánh sáng nào hắn mở t o hai mắt trống rỗng kề vào toa thiếu tộc chủ insô thì thào nghe nói thiếu tộc chủ có thể nhìn thấy tương lai vậy người có thấy thiếu tộc chủ ê n sổ chưa nghe hết câu thì đột nhiên cảm thấy trái tim đau bút bàng hoàng trộm to mắt n g ọ n tay nhọn hoắt của phương ương xuyên qua tim thiếu tộc chủ ê n sổ làm máu phun ra tung tế kết cục của chính mình không nói xong phương ương đột ngột rút tay về rồi thản nhiên bóp nát trái tim y ê n sổ sáng lấp lánh kia thiếu tộc chủ ê n sổ mới nãy còn kêu căng ngạo mạn mà giờ chật vật lên súng thang mây ôm ngực thở dốc cảm nhận được sự sống dần xói mòn dần xói mòn từ lỗ thủng trên ngực cùng lúc đó trong miệng phượng hoàng cũng tuôn ra máu tươi ồ ạt không sao ngăn được chính là khô vân thế tôi chủ in sổ nói lấp l ử n đã hạ n ử còn lại của khô vân cho một người bất kỳ để phượng ương sợ ném c h u ộ t vỡ b ì n h mà không ra tay với người bốn tộc nhưng kẻ tự phụ như hắn đời nào chịu nhường cho người khác tư cách khống chế tin tôn tương lai của cửu trọng thiên nên tất nhiên sẽ hạ i ngay trong tên mình chỉ là hắn không ngờ phượng ương lại chẳng hề sợ chết phượng ương đứng trên bậc thang nhìn xuống hắn quằn quại như cái chết không ai tới cứu hắn cả dù sao chính hắn đã cố ý x u a những người khác đi thiếu tộc chủ y ê n sổ chật vật vươn tay về phía hắn đồng tử sung huyết đỏ lên người người cũng sẽ chết phượng ương chẳng buồn nhìn hắn mà cảm nhận sự sống trong cơ thể từ từ trôi đi hờ hững ngắm n g h ĩ a đôi tay phủ kín những đường vân xấu xí của mình dường như rất thích cảm giác máu tươi nhuộm đỏ tay chỉ có nhuốm máu mới che đi vết tức xấu xí này rốt cuộc phượng hương đã ngắm đủ chậm rãi đi xuống bậc thang từ từ vươn tay về phía thiếu t ộ c chủ windsor hai bàn tay càng lúc càng gần càng lúc càng lớn rốt cuộc ngón tay chạm vào mặt lên kính âm một tí linh kính khó khăn lắm mới hợp lại trong thức hạ mộc kính vỡ tan tàn Rồi lơ l năm g phản chiếu ánh sáng đó thiếu tộc chủ in sổ hạ khô vân trên người mình hắn đã bị giết mà sao mình vẫn còn sớm mà sao mình vẫn còn sống ăn chưa kịp nghĩ kỹ thì giọng lão tộc chữ tuyết độc trượt vọng đến từ suối linh cách đó không xa tôn thưởng vâng ơn lập tức đi qua phù ngọc thu trong suối linh đã biến thành người toàn thân ướt sũng chùi lên liều mạng bán tay vào bờ muốn thoát khỏi đây tuy là suối linh nhưng chân quay vẫn nằm trên đỉnh núi côn lân phù ngọc thu lặn run lợi bẫy mơ màng muốn bò đi suối linh quá lặn nên dây leo trên tóc phù ngọc thu đã bò lên bờ tóc chẳng mất đi dây buộc xỏa tôm trong nước áo trắng ướt nhẹp dính á c h vào thân thể mặn khảnh mơ hồ nhìn thấy da thịt chẳng nõn phù hợp thù thú thiết trên mặt đầm đìa nước mắt chẳng biết là nước suối hay nước mắt, mắt ứ ra vì lạnh đó câu chủ không biết phải làm thế nào thấy phương ương tới n h a n như vậy thì thắng sửng sốt rồi vội nói vân thượng ngài dùng linh lực để y xuống dưới đáy nước đi đừng cho y ra đè xuống nước nên phù g ọ c thu giải dụ như vậy rõ ràng là không thích ở đây nhưng chỉ có suối linh này mới có thể ổn định thân h ồ n bị thương của y p h ư ơ n g hương hơi d i d ự u rồi đột nhiên đi tới ông phù g ọ c thu đang vùng vẫy bên bờ vào lòng láo tộc trưởng vội nói t ô n g thượng suối linh này là băng tuyết ngàn năm ở núi côn l u â n tan ra nên có tính áp chế đối với linh lực l ử a phượng hoàng ngâm lâu e là không ổn phượng ương cũng biết nhưng ngoảnh mặt làm ngơ cứ thế bồng phùng ngọc thu xuống suối linh h n ông phùng ngọc thu rồi nhẹ nhàng v é tóc trắng dính vào mặt y s a một bên trong đôi mắt vàng lộ ra vẻ dịu dàng mà ngay cả phượng ương cũng không nhìn ra toàn thân phùng ngọc thu run rẩy răng va và vào nhau lập cập nhưng không dễ dụ nữa hệt như chim nam bị mưa to sồi ướt lông vũ liều mạnh rút vào ngực phượng ương tìm hơi ấm ngón tay phượng ương nhẹ nhàng vút tóc phùng ngọc thu khi cảm nhận được thân thể run lợi bẫy của y dường như trái tim hắn cũng run theo hắn không biết phải làm gì để phù ngọc thu dễ chịu hơn nên chỉ có thể ôm chặt y rồi nói ra câu chấn an mà ngay cả hắn cũng thấy vô ích đừng sợ đầu óc phù ngọc thu mụ mẫm tóc trắng như tuyết dính vào gò mã dáng vẻ cực kỳ yếu ớt loảng thoảng nghe thấy câu này hàng mi dài rậm khẽ run lên phù ngọc thu đã quên mất mình ở đâu c ũ n g quên thân phận tin t ô n của phượng ương áp chán vào ngực phượng ương cọ sát như trước đây hai người thường dựa vào nhau ngủ mang theo sự tin cậy tuyệt đối phượng hoàng chương sáu mươi mộng đẹp ấm áp tay phượng ương khẽ nhúc nhích càng ôm y chặt hơn p h ư ợ n g h o à n g thu lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập con ro n é t vào ngực phượng ương luôn miệng thì thào phượng hoàng như đang gặp phải ác mộng có lẽ vì hai chân trần trụ bị tê cứng nên phụng ngọc thư giải nhuộm u ố n đưa tay nắm cổ chân nhưng càng cử động càng thấy l ạ n h từng luồng khí rét bút mang theo linh lực có thể chữa trị thần hồn chui vào lục phủ ngũ tạng của y phụng ngọc thư sắp bị đồng l ạ n thành mỹ nhân băng giá ngay cả lông mây cũng bị phủ một lớp sưng ơ trắng phượng hoàng muốn làm y ấm hơn một chút vừa gọi ra lửa phượng hoàng t h ì chợt nghe lão tộc chủ tuyết lộc nói công thượng tốt nhất là đừng phượng ương hết cách đành phải ôm phù ngọc thu chặt hơn vì ở rất gần nên phượng ương mơ hồ nghe được phù ngọc thu lẩm bẩm gì đó phượng hoàng không không phượng ương nhíu mày nín t h ở lắng nghe bỗng nhiên thấy phù ngọc thu đ ặ t chân bàn tay bị đông cứng như bằng níu chặt v h áo phượng ương b ờ môi run rẩy n h ẹ n ngào nói có, có rắn có rắn cảnh ta phượng ương sững sờ bàn tay to lớn vút về sau gáy phùng ngọc thu nhẹ nhàng nói đâu có rắn thế gian này đã không còn rắn nữa phùng ngọc thu hoàn toàn chẳng nghe hắn nói gì mà vẫn khóc thúc thích không ngừng thỉnh thoảng còn dễ dụ như muốn chạy trốn phượng ường im lặng hồi lâu rồi đột nhiên đ â g mặt phùng ngọc thu lên để chán hai người kề sát nhau lão tổng trưởng tuyết lộc còn đang lựa chọn lựa i n Còn đang chọn h l l i n h dược thấy cảnh này không khỏi băn khoăn Nghĩ kỹ lại thì sự đối đãi đặc biệt và tính chiếm hữu của tin tồn đối với chim trắng này hình như đều có nguyên do. t u ê n tồn vô thượng lặng tâm lặng tình vậy mà thật sự động lòng phàm sao lão tộc chịu r ờ mắt đi để khỏi phải thấy c ả n tình tứ của hai người đang chữa thương kia nữa chả mắt muốn chết nhưng v ư n g ơ n không phải là đang tình tứ hắn rũ xuống đôi mi g i rút ra một tên linh lực hư ảo như lửa trong thức hải rồi từng ly từng tí thăm dò và thức hại phù ngọc thu từ chỗ dựa chán mơ đẹp nhé phù ngọc thu được chấn an l ậ tức yên tĩnh lại không còn giải dụa run rẩy nữa lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra n ị u dàng ngoan ngoãn rút vào ngực phục cư ngũ thiếp đi ây có một giấc mơ rất đẹp vân u cốc sau cơn mưa mây mù b ả n lạng ngàn dặm xương trắng quanh quẩn trên núi chỉ là phong cảnh tuyệt bỉ này là bị một tiếng đàn hạt chói tai phá vỡ âm thanh cao vút như đàn bông gòn khiến người nghe tâm phiền ý loạn không thôi cũng chẳng biết tiếng đàn hạt ở mỹ như vậy mà sao phùng ngọc thu lại nghĩ đây là mộc đẹp nữa trên đồng cỏ xanh biếc nở rộ một đá hoa kiều diễm lắc l ư theo gió đột nhiên hai bàn chân t r ầ n chạy như bay tới suýt d ẫ m lên đá hoa kia và đ ã bào trắng tên lướt qua đá hoa mang theo hương thơm mùa xuân tươi mát trên tóc phụ ngọc thu nở đầy hoa khuôn mặt như hoa đào cực kỳ xinh đẹp y chạy ra sau vườn trồng đủ loại hoa cỏ rồi b ắ n vào dây leo gắt gẫm ồn g chết đi được t i ệ n đàn hạt lập tức im bặt phụ ngọc thu c ẩ u kịn h nói rốt cuộc người đang đàn đàn kể gì thế hả người có biết năm chữ mà ông r ắ t vào tài v i ế t như thế nào không trong ngôi đình nhỏ dựng bằng dây leo hoa sau vườn một nạn nhân mặc áo đen ngồi trên ghế mây nhẹ nhàng thu tay lại khỏi đàn hạt hắn ngẩng đầu lên để lộ gương mặt chằng chịt những đường vây những đường vân như nước chảy qua cát cực kỳ xấu xí vượt ường đang yên lặng quan sát trong thức hải đột nhiên sững sờ đó là hắn hai mươi năm trước t r o m ộ n đẹp c ủ phù ngọc thu lại có hắn ừ cả cả trong nước nạn nhân xấu xí kia cúi đầu lý nhĩ như làm sao chuyện gì tại ta thấy ngươi hay nghe người kia đàn phường ngọc thu chạy tới nhảy lên ghế rồi đổi biến khoanh chân ngồi trên ghế mây đối diện với phượng ương ai cơ ngươi nói nhà sư ấy ạ phượng ương khẽ gật đầu phường ngọc thu sôi nổi năng động như ngọn cỏ bừng bừng sức sống luôn hướng về phía mặt trời chỉ cần nhìn sức sống tràn trề kia cũng đủ làm phượng hoàng tự ti mặc cảm để ý tới hắn làm gì phường ngọc thu chống k h u u ta lên đầu gối nói líu lo hắn phiền phức lắm lần trước hắn bị t ẩ hỏa nhập ma được ta cử một lần nên mới hay tới đây quản ta thôi phượng ương có vẻ không thích nghe về nhạc sư nên hờ h ư n g ư một tiếng không tiếp lời phù ngọc thu nữa nhưng phù ngọc thu đã quen tịch m ị c ở van u cốc khó khăn lắm bởi có người tốt tính không chê y lắm lời nên huyên h u y ê n không ngừng lúc rảnh hắn cũng hay gãy cây đàn cùi bắp kia cả cây đàn hạt này nữa ta hỏi ngươi thấy có hay không phượng ương nói chẳng phải ngươi thích nghe lắm sao phù ngọc thu miễn cưỡng nói cũng t ạ m thôi ai bảo ta buồn chán quá làm gì chẳng tìm được thú vui nào cả đúng lúc này t h a n h nam nhạc t h á n h yếu ớt va lên bên cạnh s a o h ạ i t y ệ t tổ tông ta còn phải mang ơn ngươi nữa à phù ngọc thu chẳng hề xấu h ổ vì bị người mình nói xấu bắt quả tang mà còn trừng hắn một cái rồi phủ đầu trước sao ngươi tới hoài vậy nhạc t h á n h nói nghe nói cửu trọng thiên xảy ra chuyện rồi thân hình phượng ương run lên bần bật vội vã cúi đầu xuống p h ư ợ n g ư c t h không phát giác ra sự khác thường của phượng ương mà thản nhiên nói liên quan gì đến ta chứ nghe nói có người n g h i ề n xương thiếu tộc chủ y ê n s ô thành cho một m ạ n g thần hồn cũng không chừa lại giờ cả bốn tộc và cửu trọng thiên đều đang truy lùng thủ phạm nhà thánh nhau mắt nhìn phượng ương rõ ràng có gì đã quá lại bên cạnh hơn nữa nghe nói người kia đã xuống hạ dưới rồi khí t ứ c trong thân thể phượng ương quá mức kỳ quái nó linh t h ủ cũng không phải mà nó bốn tộc cũng chẳng đúng giống như mọi sự dơ bẩn hòa vào nhau trong linh m ạ c h làm với bẩn huyết mạch và khí vận ban đầu của hắn ngay cả nhạc t h á n h cũng không nhận ra dưới khí t ứ c dơ bẩn hỗn tạp này là linh lực phượng hoàng thực thụ phát hiện nhạc t h á n h đang nhìn mình phượng ương càng gục đầu xuống thấp hơn phù ư ngọc thu vô tư hỏi ngươi sợ t h ụ phạm kia mò đến văn u cấp à nhìn không thấu thân phận p h ư ợ n g ương nhạc t h á n h đành phải thu h ộ i ánh mắt rồi thản nhiên nói ca ca người đã nhờ ta trông chừng ngươi vì sợ xảy ra chuyện phù ngọc thu l í c mắt b ọ n họ tám trăm năm rồi không thèm về một lần sao giờ lại nhớ đến ta thế không cần ngươi là cha ta đâu ngươi về đi nhạc t h á n h đừng rộn nữa phù ngọc thu vì muốn chết vô tình liếc thể phương ương ngồi nhìn đàn hạt bên cạnh thì do được g â y lát rồi đột nhiên vân vân đắc ý bạn nhạc thánh vậy được người tới cũng xem như đúng lúc lắm ta vừa tìm được một đồ đệ cho ngươi đây nhạc thánh chấm hỏi ở đâu ra kiểu ép mua ép bán này vậy hắn đàn hạt khó nghe lắm phần hộp thu chỉ vào phương ư n g đang ngơ ngác ngươi dạy hắn đàn đi nhạc thánh nói mỉa vậy ta phải khấu tại thánh ân chữ nhĩ phù ngọc thu miễn lễ nhạc thánh bà chấm nhạc thánh u y ế t y một cái dù sao van u k c k cũng chẳng có gì vui nên đàn nhì sang phượng ương hỏi ngươi muốn học đàn hạt không phượng ương không thích giao tiếp với nhạc thánh nhưng chuyện này do phù ngọc thu đưa ra nên hắn cũng không từ chối mà nể mặt gật đầu nhạc thánh ừ được rồi vậy ngươi đàn trước một khúc để ta xem năng khiếu c ủ a n g ư ơ i thế nào phượng ương gật đầu rồi đặt tay lên đàn hạt thấy thế, thế phùng ngọc thu lập tức co chân lên cả người cuộn tròn trên ghế mây b ị chặt t a y bắt gặp bộ dạng này của y nhạc t h á n h cười hắn đàn khó nghe thế cơ ạ phùng ngọc thu nghiêm túc gật đầu cứ như ma âm rót vào tai vậy nhà t h á n h tự tin mình từng gặp qua sóng to gió lớn nên khoanh tay hờ hững nhìn phượng ương chờ nghe xem rốt cuộc hắn đàn dở đến mức nào phượng ương gãy một khúc nhạc thánh bà chởm nhạc thánh nọ với phù ngọc thu hay là ta về nhé phương ương bà chởm phù ngọc thu cười ha h a nhạc thánh không còn cách nào khác dù năng khiếu của phương ương không tốt cũng chỉ có thể bịt mũi dạy hắn phù ngọc thu như đang xem kịch vui lười biển dựa vào ghế mây nhìn một người ngán ngẩm dạy một người nghiêm túc h ọ c thỉnh thoảng còn thấy nhạc thánh tức giận giơ chân phát ra linh lực làm cành khô dưới ghế mây nở hoa chẳng biết qua bao lâu rốt cuộc nhạc thánh cũng dạy xong các nốt cùng thương giác trung vũ cho phương ương rồi uể oải hỏi ngươi muốn học bài nào phương ương chẳng trước nghĩ ngợi đáp ngay cái trong nước nhạc thánh nhìn hắn với vẻ kỳ quái sao lại muốn học bài này phương ương im lặng nhà thánh đã quá quen với tính tình quá nhân này nên đổi câu khác hỏi mọi người biết bài này có ý nghĩa gì không phương ương không biết Hắn chỉ cảm thấy bà trẻ trong nước này có tên phù ngọc thu mà thôi. nhà thánh bất đắc dĩ thợ dai một hơi rồi miễn cưỡng nói. được rồi, muốn học thì học. phượng ương lại bắt đầu đàn bông gòn của mình. dù tiếng đàn hạt k h ỏ nghe cách mới, phù ngọc thu cũng không hề xem như ác mộng mà thậm chí còn cảm thấy thích thú. chẳng biết đã qua bao lâu tự như mấy ngày lại giống như mấy tháng. p h ư n g ngọc thư đang nhảy dây trên sợi mây thì sau lưng mơ hồ vang lên tiếng một vật nặng bị kéo lê trên đất y nghi n hoặc quay đầu nhìn rồi đột nhiên sững sờ chẳng biết phượng ương tìm đâu ra một tảng đá lớn cột lại bằng sợi mây rồi dốc hết sức lực kéo nó vào sân tảng đá kia to cực cực to bên trên còn có cỏ n o n mọc trong khe đá phượng ương không có linh lực trái tim cũng bị thương nặng trên người còn có vô số độc không giải được nên thân hình gầy guộc đến đáng sợ cũng không biết hắn lấy đâu ra sức lực để kéo tảng đá khổng lồ này về nữa nhìn hắn như đã kiệt sức mồ hôi thi nhau chạy xuống phù ư ngọc n g thu g i ậ t nảy mình vội vàng nhảy xuống đỡ hắn n g ư ơ i n g ư ơ i lại phát độc à mặt mũi p h ư ợ n g ương đầm đìa mồ hôi giống hệt lúc nước độc phát tác hẳn khẽ lắc đầu rồi kéo y đến xem tảng đá đen xì sau lưng đôi mắt màu h ổ phát sáng rực hiếm thấy tảng, tảng đá phương ương nói phù ngọc n g thu mờ mịt hả tảng đá làm sao giờ đang là mùa thu phường ương ốm yếu gầy gò bị g i ó t h ổ i t ự như một chớp mắt tiếp theo sẽ đổ gục xuống hắn không biết giải thích t h ế nào đàn kéo tay phù ngọc n g thu chạm vào tảng đá kia phù ngọc n g thu vừa sờ lên tảng đá thì lập tức ngẩn người tảng đá vốn lạnh lẽo mà sờ vào lại giống như lò than sưởi ấm cả lòng bàn tay hơi ấm kia không n ỏ n g như lửa mà dịu dàng như mãn ngọc phù ư ngọc n g thu ngẩng đầu mở mịt nhìn hắn hà mi phượng ương bị mồ hôi thấm ướt trên gương mặt không có biểu cảm gì lần đầu tiên xuất hiện vẻ ấm áp thuần khiết tột cùng c h ẳ n g phải người nào mùa đông sợ mùa đông lạnh sao phượng ương nói ngủ trên đây sẽ hết lạnh thôi phù ư ngọc n g thu không ngờ chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà phượng ương lại làm đến mức này s ợ n g sốt hồi lâu rồi đột nhiên phì cười n g ố c p h ư n g ngọc thu cười hắn Ha ha ha vậy cũng đâu cần khiêm cả tảng đá về chứ phương ương sửng sốt chỉ là chưa kịp phụ t h ẫ n thì p h ư ơ ngọc n g thu đã nhào tới ôm cổ hắn rồi k i ể m chân đu lên người hắn toàn thân ấm áp như lò xử nhỏ nhưng ta thích lắm p h ư ơ ngọc n g thu cọ vào mặt hắn rồi cười tít mắt sao ngươi giỏi quá vậy phương ương ngẩn ngơ chưa từng có ai thân mật với hắn như vậy trái tim băng giá như bị vật gì đó gõ nhẹ từ từ rạn nứt rách rách giống như tiếng kết giữa vỡ vụn g i ó lạnh gào thét hình như có tuyết rơi mộng đẹp vẫn tiếp diễn chỉ là chung quanh như sắp sụp đổ vết rạng đang lan dần đến chính giữa phù ngọc thu c ộ n mình trên chiếc giường êm ái mà p h ư ợ n g ương làm cho y h à i mắt h i ế p lạ như mèo lười phơi nắng trong lúc mơ màng có người ngồi cạnh giường đã ấm áp khẽ lai bả vai phù ngọc thu ngọc thu ngọc thu cứ đến mùa đông phù ngọc thu lại chẳng thích làm gì lúc này đang ngủ ngon lành nên không muốn đáp lại chút nào người kia vẫn kiên nhẫn nói ngọc thu ta tặng ngươi một vật nhé ngọc thu phù ngọc thu lẩm bẩm ngon a nào ta muốn ngủ đột nhiên một giọng nói vừa quen vừa l ạ vọng đến từ một thế giới khác phù ngọc thu phù ngọc thu tỉnh lại đi tỉnh lại đi ngọc thu ngọc thu chíp chíp chíp phiền chết phù ngọc thu bị than âm trong mộng quấy rời hết sức bực bội đang định mắng chip chip thì giống như bị hụt chân làm y đột ngột bừng tỉnh bên tài có tiếng nước chảy rốc rách phù ngọc thu chậm chạp mở mắt hơn nửa ngày sau mới nhận ra mình đang ngâm trong một hồ nước xoăn bít rõ ràng nước lặn thấu xương nhưng linh lực thấm vào linh mặt lại vô cùng ấm áp phù ngọc thu vừa tỉnh lại nên nhất thời không rõ mình đang ở đâu y đang định đứng dậy lên bờ thì chợt nhận ra một đôi tay đang giữ chặt ông mình giống như bị ai đã ôm vào lòng phù ngọc thu ngẩng đầu nhìn phượng ương ồ i trong suối lên để phù ngọc thu trên đùi đôi tay ta rộng mạnh mẽ xiết chặt vòng eo mạnh khảnh của phù ngọc thu giữ y trong ngực mình đầy vệ chiếm hữu nhưng chẳng hiểu sao hai mắt phượng ương nhẵn nghiền sắc m ạ c và bờ môi đ ư ợ tãi nhờ cực kỳ đáng sợ phù ngọc thu giật nảy mình